Nữ Hoàng Ai Cập Tập 28 Nước mắt Hoàng Phi Mọi người xì xào Trời ạ nhìn xem kìa Cô ta bá vai bá cổ hoàng thượng Thân mật như vợ chồng Thật là chướng tay gai mắt Hình như cô ta có tình ý với bệ hạ Chứ còn gì nữa Caron thấy cảnh đó thì sững sờ Lên tới bờ men phui Sư lịch sự nói Lên bờ rồi, công nương đi một mình nhé Cafu ra chơi trễn đáp Ôi, thế mà em tưởng hoàng thượng Dìu em về tận cung điện cơ đấy Quan quân nghe vậy thì sửng sốt không nói nên lời. Una sư bực mình nói, bực mình quá, cái bà Kafura này. Ruka cảm thấy tức tối. Carol nghĩ, rõ ràng cô ta giả vờ say sóng để tranh thủ, chỉ cần nhìn qua là biết ngay cô ta đang tìm cách chinh phục Menfu sư. Quan tư tế ra đón, "Chào mừng hoàng đế và hoàng phi hồi cung, mừng hoàng phi thoát nạn." Carol nói, "Chào đại thần Caputa, ông vẫn khỏe chứ?" Caputa nói với Carol, vâng ạ cảm ơn lời thăm hỏi của hoàng phi xinh đẹp hí hí kafura gọi quan tư tế quan tư tế tình hình thế nào caputa nói chào nữ hoàng mọi việc tiến triển rất tốt à kafura nghe vậy thì mừng rỡ nói cảm ơn tôi đặt mọi tin tưởng nơi ông đấy Rôn nghĩ cô ta cứ lén nhìn mình kafura hí hửng nghĩ ta đã biết phần nào kế hoạch của lão caputa lão ta định dùng quyền lực của hội đồng tư tế nhân danh ý chỉ của thần linh Để ép hoàng đế Ai Cập phải lấy ta Làm thứ phi ha ha ha Caron thấy thái độ của Kafura thì nghĩ Thái độ của cô ta thật ngạo mạn Từ ánh mắt nhìn Đến cách xương hô Cho thấy cô ta chẳng coi mình ra gì cả Caron thấy bực mình Tức quá dù sao mình cũng là vợ vua chứ bộ men sư gọi Caron Caron nàng làm sao thế Unasu nói với Ruka Cô ta tưởng mình là ai chứ Dám vô lễ với hoàng phi chúng ta Ruka nói với unasu unasu tôi bắt đầu nghi ngờ bà nữ hoàng libya này trong buổi đi săn vừa rồi bà ta đã quang phi tiêu ám hại carol unasu sửng sốt sao có thật không ruka ruka nói tôi đoán thế nhưng không có chứng cớ unasu nói nguy quá từ nay chúng ta phải chú ý bảo vệ carol kafura nói với quan tư tế ông giỏi lắm đại thần kaputa tôi hoàn toàn đồng ý kế hoạch ông vừa trình bày quan tư tế đáp Nhưng tôi vẫn lo về số của hồi môn Của hoàng đế Libya sau giờ này vẫn chưa trở đến Ai Cập Quân lính tâu, muôn tâu Chuyện ấy nữ hoàng khỏi lo Chuyến hàng sẽ tới nội trong ngày mai Kafura nghe vậy thì vui vẻ Tốt, vậy là ổn thỏa rồi Quan tư tế nhìn Kafura và nghĩ Người đàn bà này ghê gớm thật Ta chưa từng thấy ai si tình như thế Đã muốn là thực hiện cho kỳ được Bất chấp điều tiếng dị nghị Hy vọng cô ta có tình yêu thật sự với men sư Chứ đừng có tham vọng quyền lực chen vào nếu không ai cập sẽ rơi vào hỗn loạn dù sao ta cũng hài lòng vì mang lại lợi ích cho đất nước đó là mối liên kết đồng minh với libya quan tư tế nói với Kafura về phần lệnh bà phải cố chinh phục hoàng đế Kafura nói việc ấy ông không phải lo quan tư tế nói tôi dặn thế thôi chứ dư biết lệnh bà rất khéo léo lại sẵn có nhan sắc tuyệt trần Kafura cười và nói ông cũng khéo nịnh lắm đại quan ạ à. à quên Ta có một số lễ vật muốn tặng hội đồng tư tế Nhờ ngài mang về giúp có được không? Quan tư tế nghe vậy thì mừng rỡ nói Ồ, được chứ, cảm ơn lệnh bà Họ sẽ mừng lắm Quan tư tế nói thêm Lệnh bà gặp may đấy Vì hội đồng tư tế triều đình toàn là chỗ bạn bè thân thiết của tôi Chỉ cần tôi nói một tiếng là tất cả răm rắc nghe theo Kafura nói với thị nữ Thị nữ, lo lễ vật cho đại quan cầm về Nhớ gói cho kín đáo nhé Người hầu tới nói với Kafura mon Tâu, đã đến giờ trang điểm. Carfra nói, ừ nhỉ, suýt nữa ta quên chuyện quan trọng ấy. Hãy gọi những chuyên viên trang điểm giỏi nhất về đây cho ta. Ta muốn trở thành ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời ai cập này. Caron giận dỗi đi trước. Menphu sư gọi, Caron, nàng khó chịu trong người à? Caron đáp, Ờ ừ, em đang khó chịu lắm. Menphu sư vội tới bên Caron và nói, để ta gọi quan ngựa y. Thời tiết mùa này độc lắm đấy. Caron giận dỗi nói, hứ. đọc đâu bằng lòng dạ ai kia mem phui sư nghe vậy thì cảm thấy bất ngờ khó hiểu chàng nhanh mặt nói carol nàng nói gì ta không hiểu carol nói còn vợ vịt nữa à mem phui sư kéo carol quay lại và nhìn vào mặt carol hỏi này có gì thì cứ nói thẳng ra đi ta không thích úp mở kiểu ấy đâu mem phui sư nâng cầm carol lên sắp sửa trao cho nàng một nụ hôn nào nói đi cô bé carol bực tức nói có cần phải nói không chuyện đã rõ ràng ràng Mem vui sư sững sốt và bất ngờ, "Cái gì?" Carol nói, "Còn cái gì nữa à? Chuyện anh và nữ hoàng ra tình tứ với nhau ấy, khắp kinh thành người ta đồn ầm lên rồi kìa." Carol rơi nước mắt nói tiếp, "Tôi định không thèm nói, một phần cũng vì tôn trọng tình bang giao hai nước, nhưng bây giờ anh đã vờ vịt thì tôi không nhịn nữa." Mem vui sư sững sờ nhìn Carol nói. Carol rơi hai hàng nước mắt và nói, "Người ta còn đồn rằng suốt hai tháng trời tôi gặp nạn ở Babylon, cô ra ấy ngày nào cũng đến gặp anh." Anh còn chối nữa không? Tôi, tôi không thể nhịn được nữa. Mem Phui sư sững sờ nhìn Carol, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, ơ kìa. Carol khóc và nói, anh đừng tưởng tôi là con nít không biết gì. Mem Phui sư đã nghĩ ra, ái cha, ra là vậy. Ôi Karon bé bỏng, tưởng nàng đau ốm thế nào, hóa ra là nàng đang ghen. Bỗng Mem Phui sư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà ghen nhiều tức là yêu nhiều đấy. Ha ha. Men Phù sư choàng tay ôm lấy Caron đầy hạnh phúc. Caron bất ngờ, "Ơ?" Men Phù sư nói, "Caron ơi, nàng có biết ta rất hạnh phúc khi nghe những lời nàng vừa nặng nhẹ không?" Quân lính chạy vào báo, "Muôn Tô bệ hạ, có sứ giả Vương quốc Bunto xin ý kiến." Men Phù sư hỏi, "Thế à?" Quân lính báo, Tẻ tướng Imotep đã tiếp chuyện và mời sứ giả về dịch Xá nghỉ ngơi chờ gặp hoàng thượng." Men Phù sư hỏi, "Họ gặp ta có chuyện gì nhỉ?" Quân lính đáp, bấm, thần nghe nói là đất nước Bunto đang gặp hạn hán nghiêm trọng, mùa màng mất trắng, hàng vạn người có nguy cơ chết đói. Men vui sư nghe vậy thì cảm thấy thương xót, tội nghiệp, năm nay Bunto lại mất mùa à, dân tộc ấy sao mà khổ sở. Caron nghĩ, nước Bunto cổ đại, có phải thuộc Somalia thế kỷ 21 không nhỉ? Theo sử sách thì họ có mối bang giao khá lâu đời với Ai Cập, họ xuất khẩu sang đây các loại dược liệu trầm hương và ngà voi. Men vui sư nói: Bấy lâu nay người Bunto và người Ai Cập xem nhau như anh em, nay họ gặp hoạn nạn, chúng ta không thể làm ngơ được. Chuẩn bị thiết triều mời sứ giả đến gặp ta ngay lập tức. carol nói, Somali là một trong những nước nghèo nhất châu Phi, bên đó hay xảy ra hạn hán lắm à. Nữ quan đáp, vâng, cứ vài năm bị một lần. carol nói, may cho Ai Cập chúng ta, nhờ có sông Nin giàu phù sa, nên thời tiết thuận hòa, mùa màng tươi tốt. Cung nữ đáp, vâng, đó là nhờ nữ thần sông Nin à. Karol nghĩ từ cổ trí kim lương thực là một vấn đề lớn nó quyết định sự sống còn của cả một dân tộc Sứ giả Bunto tâu trình với Men Phui Sư Kính trình hoàng thượng bức thư cầu cứu của triều đình Bunto chúng tôi Xin hãy vì tình hữu nghị giúp nhân dân tôi thoát cảnh quẫn bách lúc này Men Phui Sư xem thư xong thì nói Sứ giả an tâm đây là nhiệm vụ của người Ai Cập mà Triều đình nói tội nghiệp quá dân Bunto đang chết đói Men Phui Sư nói trước mắt ta sẽ đưa ngay 10 chuyến hàng gồm lương thực, thuốc men đến Bunto để ngăn chặn việc đói đá. Sứ giả của Bunto vui mừng, đỗi ơn hoàng thượng. Men vui sư họp khẩn với các quan, tá tướng Imotep chuẩn bị mở kho lương thực dự trữ ở Copet để giúp họ. Imotep đáp, "Tâu vâng, thưa hoàng đế, rất may là mấy năm nay nước ta liên tiếp được mùa." Các quan nói, "Đúng thế, chúng ta nên dùng thuyền chở hàng viện trợ cho nhanh Tô Bệ Hạ." Thần sẽ điều ngay đội thuyền chiến đến tận Cốt Tết Nhận hàng trở đến men Punto sư nói Rất đúng ý ta Cứu người như cứu hỏa Vận chuyển lương thực càng nhanh Sẽ cứu được càng nhiều sinh linh thoát chết Tập họp đội thủy binh Nữ quan nói với Caron Hoàng đế chúng ta quả là nhân hậu Caron đáp Ừ ta rất tự hào về chàng men sư nói Mini E, ta muốn đến tận Cốt Tết Để trực tiếp chỉ đạo việc này Khanh chuẩn bị ngựa cho ta nhanh lên Caron nói hoàng thượng đi ngay à để em chuẩn bị hành lý cho chàng quan tư tế vội chạy tới báo cho cafura nữ hoàng ơi nữ hoàng đâu rồi cafura nói đại thần chuyện gì thế quan tư tế nói thưa lệnh bà cơ hội đến rồi hoàng thượng sắp lên đường đi cốc tết cafura nói thế à quan tư tế vui vẻ nói thần sẽ bố trí người đưa lệnh bà đến đấy trước đợi hoàng thượng hoàng thượng sẽ lưu lại thành cốc tết ít nhất là một đêm lệnh bà hãy tận dụng cơ hội Kafura nói: "Ta hiểu rồi, ông giỏi lắm." Quan Tư tế vui vẻ nói: "Kế hoạch thành công hay thất bại là do lệnh bà đấy nhé." Kafura nói: "Ta biết rồi, yên tâm đi." Kafura gọi thị nữ: "Thị nữ đâu, chuẩn bị tư trang cho ta." Carol hạnh phúc nói với Men vui sư: "Hoàng thượng có cần thiết đi theo Phủ giúp một tay không ạ?" Men vui sư hạnh phúc nhìn Carol nói: "Khỏi cần, nàng ở lại TB giúp ta quyên góp thuốc men gửi tới Bunto." Una sư nói: Chúc bệ hạ lên đường may mắn. Caron tiến Men Phù sư, từ đây đến Cốc tết có xa không ạ? Men Phù sư Âu Yếm nhìn Caron và nói, nếu đi bằng ngựa, tối nay sẽ đến nơi. Quân lính báo, tâu bệ hạ, mọi người đã sẵn sàng. Caron Âu Yếm nhìn Men Phù sư, hoàng thượng sẽ về sớm chứ? Men Phù sư Âu Yếm nhìn Caron, "Ừ, xong việc ta sẽ về ngay để nàng yên tâm." Men Phù sư ôm Caron và nói, "Chắc chỉ hai ngày là cùng." Ruka thấy cảnh đó phải thốt lên Họ hạnh phúc quá sư lên ngựa Lên đường, lên đường Imotep nói Bè hạ hãy bảo trọng sư nói với imotep Cảm ơn imotep khanh lo việc triệu chính giúp ta Carol nói với Minie Nhờ tướng quân chăm sóc hoàng thượng Bữa ăn giấc ngủ E đáp Hoàng phi yên tâm Chúng thần sẽ trông nom hoàng thượng cẩn thận không sao đâu Carol hạnh phúc nói Cũ tế là việc cần làm ngay Từ ngàn xưa, người Ai Cập đã có truyền thống tốt đẹp này rồi Mình rất tự hào vì được trực tiếp tham gia làm việc thiện Men phui sư thật tuyệt vời Càng ngày chàng càng phát huy những đức tính cao đẹp Chẳng bù với ngày xưa Hồi đó chàng cọc cằn thô lỗ Hơi một tí là nổi giận Caron nghĩ Ê, có phải nhờ mình không nhỉ? Hi hi, mình không biết nữa Chỉ biết chàng ngày càng đáng yêu Và mình đang vô cùng hạnh phúc Quan tư tế nghĩ Nữ hoàng Kafura đã lên đường Bằng con đường tắt, cô ta sẽ đến cốc Tết trước sư ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Đủ thời gian để chuẩn bị kế hoạch chinh phục hoàng đế Ai Cập đêm nay, ha ha ha. Ruka nói với Unasu, tôi thấy lạ quá, không hiểu bà Kafura đi đâu từ sáng đến giờ. Unasu nghe vậy thì ngạc nhiên, hả, thật đáng ngờ, hay là... Nữ quan nói với Carol mời lệnh bà dùng món thịt chim. Carol nói, cảm ơn bà Nefutera, tôi no rồi. Carol lo lắng hỏi. giờ này không biết mọi người tới cốc tết chưa nhỉ nữ quan đáp chắc là tới rồi đấy ạ. carol nói tiếp thành cốc tết có tiện nghi không nhỉ cung nữ đáp dạ tuy thành không lớn nhưng rất đẹp ngày xưa các tiên đế thường đến đấy nghỉ mát à cung nữ nói với carol đêm đã khuya mời lệnh bà đi nghỉ cho khỏe ạ. carol nhìn ra ngoài ngắm bầu trời và sông Nin. trời đêm yên tĩnh quá lại có trăng lạ nhỉ nước sông niên hôm nay có vẻ không bình thường Lẽ ra mùa này mặt nước êm lắm chứ Carol nói Thật vớ vẩn Có lẽ mình chỉ tưởng tượng Chứ có gì lạ đâu Nghe tiếng ồn nào? Carol nói Ủa Bà có nghe thấy gì không Nefutera Nữ quan đáp Dạ có ạ Tiếng ồn nào Ở dinh quan đại thần Caputa Carol nhìn sang và nói Đúng rồi Phòng ốc bên ấy đốt đuốc sáng trưng, Họ mở yến tiệt chăng Cung nữ chạy vào nói với Carol, Bấm lệnh bà Có một đoàn lạc đà Đông hàng trăm con Có chợ hàng hóa từ Libya đến viên quan tư tế Caputa. Caron nghe vậy thì sửng sốt. Nữ quan cũng vô cùng sửng sốt hỏi, sao lạ vậy kìa, nghe ta hỏi đây, có đúng là hàng hóa từ Libya? Nữ quan bàng hoàng, ôi trời, điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật. Lâu nay nghe người ta đồn đại thế mà tôi không tin. Caron nói, Nevutera, chuyện gì thế? Hãy bình tĩnh, nói rõ cho tôi nghe nào, tôi không hiểu. Nữ quan đáp, Xin phép lệnh bà, tôi phải đi gặp tẻ tướng Imhotep ngay, chuyện cấp bách lắm rồi. Carol nói, cấp bách ư, hứ, bà không nói, tôi cũng sẽ có cách hỏi cho ra lẽ. Tôi đến thẳng dinh quan Caputa, xem chuyện gì xảy ra bên đó. Nữ quan chạy theo và nói, khoan đã lệnh bà. Carol tới dinh quan của quan tư tế thì sửng sốt. Ồ, đoàn lạc đà đông quá. Hàng hóa chất đống ngoài sân, giữa đêm hôm thế này ư. Quan tư tế nói, ô kìa, hoàng phi xinh đẹp. Caron nói, chào quan tư tế, tôi muốn hỏi ông một việc. Quan tư tế nói, vâng, kính rước Hoàng Phi vào ạ. Carol ngạc nhiên nói, ồ, một kho vàng. Quan tư tế cười và nói, he he, đúng là rồng đến nhà tôm, lần đầu tiên lệnh bà đến chỗ tôi đấy nhé, quả là đại vinh hạnh. Thế nào, Hoàng Phi thắc mắc điều gì cứ nói, ở đây kín đáo, chỉ có hai chúng ta thôi. Caro nói, tôi định hỏi đại quan về nguồn gốc số hàng hóa chất đống ngoài kia. Quan tư tế nói, ồ, đấy là của hồi môn quốc vương xứ Libya tặng cho con gái. Caron ngạc nhiên, của hồi môn. Nữ quan tới về nghe thấy, thế là thế nào? Quan tư tế nói với Caron, nó cũng là quà mừng lễ cưới giữa hoàng đế sư của Ai Cập chúng ta với nữ hoàng Kafura xứ Libya. Caron nói, ông nói gì lạ vậy, hoàng đế sư đã cưới tôi rồi mà, sao lại còn? Nữ quan chạy tới quỳ xuống ôm chân Caron, lệnh bà ơi, ông ta nói đùa đấy. Quan tư tế nói không đùa đâu Hoàng đế Libya đã có thư tán thành đám cưới này Tất nhiên trên cơ sở đề nghị của triều đình Ai Cập Cả hai bên đều mong muốn Cuộc hôn nhân tốt đẹp này sẽ thắt chặt thêm Quan hệ đồng minh hai nước Một khi nữ hoàng Kafura trở thành thứ phi của Ai Cập Caron sửng sốt nói Nữ hoàng Kafura sẽ trở thành thứ phi Ai Cập Là vợ Memphis Nữ quan lo lắng lệnh bà Caron nói Vô lý ta không hiểu Quan tư tế nói Có gì đâu mà vô lý ạ, đa số các vua Ai Cập xưa nay đều cưới nhiều vợ để đảm bảo có hoàng nam kế vị ngay vàng. Hoàng đế sư cưới lệnh bà đã hơn một năm, vẫn chưa có con. việc cưới thêm vợ là điều cần thiết, triều đình rất ủng hộ. Hơn nữa, hiện nay Ai Cập đang đứng trước hiểm họa chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào với Babylon do sự phản bội của nữ hoàng Asisu. Một khi Libya trở thành thông gia với ta, quân đội hai nước sẽ liên minh mạnh hơn rất nhiều. Caron nói, nhưng tại sao lại vội vã thế? Quan tư tế nói tiếp, phải vội để tranh thủ thưa cô, vả lại tháng này có nhiều ngày tốt để làm đám cưới. Các vị thần linh thông qua hội đồng tư tế đất tán thành đám cưới này. Cả hoàng đế Men sư cũng rất ưng ý cô dâu Cafura, đêm nay chàng sẽ chính thức ngỏ lời với nàng tại cốt tết. Caro nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Đại thần Caputa, ông vừa nói gì, tôi nghe không được rõ. Quan tư tế tỉnh bơ nói, Ủa? Vậy là hoàng thượng chưa nói gì với lệnh bà sao? Đêm nay tại thành Cốc Tết có tổ chức buổi tiệc hứa hôn giữa hoàng thượng với công nương Kafura xứ Libya. Giờ này có lẽ tiệc đã bắt đầu. carol nói, quan đại thần caputa ngài, ngài không đùa với tôi chứ, sự việc có thể như thế được ư? Nữ quan vẫn quỳ ôm lấy carol bình tĩnh lệnh bà ơi. Quan tư tế nói, thưa Hoàng Phi, đây là chuyện quốc gia đại sự, làm sao có thể đem ra làm trò đùa được ạ? tin này có thể làm lệnh bà buồn nhưng hãy tập chấp nhận và làm quen đi bởi đây là một trong những kế hoạch quốc sách của các bậc pharaon ai cập chúng tôi dùng hôn nhân để củng cố liên minh với các nước lệnh bà là người nước ngoài đến đây nhưng đã nhập gia thì phải tùy tục không thể làm khác được đâu ha ha ha Caron cảm thấy vô cùng thất vọng thật không ngờ men phôi sư đã lừa dối ta chàng xem ta như một đứa con nít việc men phôi sư vội vã đi cướp tết thực chất là để lo việc hôn nhân riêng tư hoàn toàn không phải vì chuyện cứu tế cho dân bunto Karol nói, không, ta không tin, sư không phải là hạng người đạo đức giả. Vả lại, ta biết tính chàng thẳng thắn, nếu có chuyện gì chàng đã trao đổi thẳng với ta. Đại thần Caputa, phải chăng ông bị chuyện dọa ta? Quan tư tế nói, cô không tin thì đến cốc tết mà kiểm chứng. Giờ này đã quá nửa đêm, nếu đi ngay sáng mai sẽ tới. Chỉ sợ lúc đó đã quá trễ, hai người kia đã kịp đính ước nên vợ nên chồng. Nghe đến đó thì Caro vô cùng đau đớn và suy sụp. Nên vợ nên chồng Quan tư tế nói Đúng thế cô thử nghĩ xem Một bên là hoàng đế trẻ tuổi tài ba đầy sức sống Một bên là mỹ nhân nhan sắc tuyệt vời Trai tài gái sắc gặp nhau Tại một nơi xa khuất hoàng cung Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra Caron vô cùng đau đớn Thôi đủ rồi ông đừng nói nữa Caron đau đớn rơi nước mắt chạy đi Nữ quan nói với quan tư tế Đại thần Caputa Ông nói quá lời rồi đấy Tại sao ông dám bịa đặt My ăn nói bậy bạ mất đầu đấy. Quan tư tế nói, im đi, ta là quan lớn trong triều, mỗi lời ta nói ra đều là sự thật. Caron đau đớn rơi nước mắt nói, bà ra ơi, tôi không ngờ hoàng thượng xử sự như thế, tôi phải đi gặp chàng ngay. Quân lính chạy vào nói với quan tư tế, Bẩm đại quan, hàng đã kiểm kê xong. Quan tư tế nói, tốt, đây là số tặng phẩm hồi môn của nữ hoàng Libya phải quản lý chặt chẽ, không được để mất món nào. Quân lính đáp, tuân lệnh. Quan tư tế nói với Caron, Hoàng Phi thấy đấy, bên nhà gái họ đã chuẩn bị chu đáo rồi. Caron đau đớn, của hồi môn mà nhiều thế ư. sư có phải chàng không còn yêu em nữa nên đã xếp đặt cuộc hôn nhân này trong lúc em bị kẹt ở Babylon? Chàng giữ kín chuyện này vì thương hại em chăng hay còn lý do ổn khúc nào khác? Dù với bất cứ lý do nào đi nữa thì chàng cũng đã biến em thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ em mới hiểu hết vẻ ngạo mạn của cô gái Libya kia. Quan tư tế nói He he, Hoàng phi nên thông cảm Chắc là hoàng thượng sợ nói ra sớm Sẽ bị hoàng phi ngăn cản đấy Đàn ông ai mà chẳng sợ vợ Với lại Hoàng thượng có cưới nữ hoàng ca fu ra Cũng là do tình thế bắt buộc thôi Chứ chưa chắc đã yêu thương gì người ta Hãy chấp nhận hy sinh Vì nền hòa bình và ổn định của Ai Cập Hoàng phi ạ Carol chạy đi và nói Không Ta không muốn nghe gì nữa Ta không muốn nghe gì nữa Trái tim ta đang tan vỡ Vì nỗi thất vọng nơi con người Phu sư đã lừa dối ta, hỏi ta còn tin ai được nữa. Chàng luôn miệng thề thốt rằng chỉ yêu mỗi một mình ta, thế mà bây giờ. Nữ quan tới bên Caron và nói, lệnh bà hãy tha thứ cho thần. Việc quan trọng đó họ tiến hành rất bí mật, thần không hề hay biết. Caron khóc và nói, tôi không trách bà đâu. Nữ quan cũng khóc và nói, thần biết lệnh bà đau đớn lắm, nhưng xin hãy đè nén đau thương vì đất nước Ai Cập. Thần hiểu, hoàng thượng đã siêu lòng vì sắc đẹp của ra. Cộng thêm mối hồi môn quá lớn của vương quốc Libya Caron ngước lên nhìn nữ quan và nói Bà nói gì vậy? Nữ quan cúi đầu và nói Xin lệnh bà tha thứ lỗi Nhưng chúng ta là phận đàn bà Khó biết làm giả đàn ông lắm Và hoàng đế men sư cũng không phải là ngoại lệ Bên cạnh đó Hoàng thượng cũng nghĩ đến lợi ích quốc gia dân tộc Liên minh Ai Cập Libya sẽ rất có lợi cho cả hai dân tộc Caron khóc và nói Ta không phủ nhận điều đó Nhưng ta phản đối cách làm tình yêu hôn nhân là điều thiêng liêng quý giá nhất trên đời không thể đem ra để thương lượng mua bán đổi chác ta không muốn tranh luận với các ngươi nữa các ngươi không hiểu gì cả hu hu hu hãy đi hết đi lúc này ta chỉ muốn ở một mình nữ quan nói lạy bà ơi hãy tha thứ cho thần carol vô cùng đau đớn và rối bời trời ơi ta biết phải làm gì bây giờ phải chăng ta đã quá ích kỷ đặt tình yêu và tự ái cá nhân lên trên lợi ích quốc gia ai cập sư ơi, phải chăng em đã quá mù quáng Tin tưởng vào một tình yêu lý tưởng Để rồi bây giờ phải thất vọng luka ở bên ngoài nhìn sông Nin Đêm nay sông Nin nổi sóng to quá Ruka nhìn thấy nữ quan đang gào khóc Lệnh bà ơi, thần lỡ lời Xin lệnh bà tha thứ Hãy mở cửa cho chúng thần Ruka nghĩ, chuyện gì thế nhỉ Có bao giờ Caron giận người hầu đâu Nữ quan nói với cung nữ Hãy đến chỗ tể tướng Imhotep hỏi cho rõ sự thật Cung nữ đáp, dạ Quân lính xì xào, hàng hóa ở đâu mà nhiều quá Lại trở đến giữa đêm hôm Unasu chạy tới nói với Ruka Ruka, nguy rồi Cậu có biết số hàng ấy ở đâu không Chính là tặng phẩm mừng đám cưới Kafura đấy Ruka sửng sốt Cái gì, cô ta cưới ai Unasu nói, cưới hoàng thượng chúng ta chứ ai nữa Đêm nay họ sẽ tổ chức lễ đính hôn tại Coptes Đó là lý do cô ta vội vã đi từ sớm Ruka hoảng hốt Hả, tại sao phải lén lút như vậy chứ sư tức tối nói Ai mà biết Ruka lo lắng Thế còn Caron Quân lính nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt Caron đang vô cùng đau đớn Mình còn biết tin ai đây Una sư nói Vụ này nhiều ấn khúc quá Có lẽ chỉ có đại thần Capota nắm rõ sự tình Hay là ta đến thẳng chỗ ông ấy Hỏi cho rõ trắng đen xem Quân lính đồng tình Phải đấy đi nào Ruka lo cho Caron Tội nghiệp hoàng phi Caron Chắc nàng buồn lắm Carol nhìn ra ngoài trời sáng rồi ư một ngày mới giống như mọi ngày lại bắt đầu với thần dân tb chỉ riêng carol là lạc lõng tâm hồn nàng chịu nặng cảm giác đau đớn thất vọng và mệt mỏi suốt ngày hôm đó nàng bỏ ăn khắc khoải đợi men sư trở về hoàng thượng giá lâm họ trở về rồi chuẩn bị nghênh đón rõ chắc hoàng thượng mệt mỏi lắm carol bừng tỉnh họ đã về men sư đã về carol mở cửa phòng ra nữ quan vẫn quỳ ở ngoài lệnh bà luca nói thưa hoàng phi caron thất thần nói ta phải gặp trà ngay Bè hạ giá lâm men sư vui vẻ nói với các quan kế hoạch cứu tế bunto thế là ổn rồi hãy báo tin vui cho sứ giả carphura trong bộ y phục ai cập nói hoàng thượng men sư làm ơn đỡ thần thiếp xuống với thiếp không quen đi ngựa men sư nói vâng đưa tay cho tôi nào caron bàng hoàng trời ơi carphura cùng về với men sư Cô ta mặc một bộ trang phục hoàng gia Ai Cập Thế là rõ rồi Nữ quan và các cung nữ sửng sốt Rõ quá rồi, hừm Menfui sư bế Cafura xuống ngựa Kafura ngã đầu vào Menfui sư và nói Ôi, trong vòng tay hoàng thượng Thiếp chẳng sợ gì cả Menfui sư nói Cô nương xuống đi, binh sĩ họ đang nhìn kìa Caron thấy vậy thì đau đớn chạy vào trong Kafura thoáng thấy Caron Kafura nói Tâu hoàng thượng, thiếp xin phép lui về ngơi nghỉ men sư nói vâng cả đêm qua cô nương đã vất vả rồi carol đau đớn nghĩ đêm qua cô ta đã làm gì ca phu nhìn thấy carol thì cố tình đi ngang qua và nói ha ha ta hạnh phúc quá cả đêm qua đã thức trắng hàn huyên cùng hoàng đế men phui sư carol nghe đến đó thì vô cùng đau khổ trời ơi họ đã thức trắng bên nhau thế là hết cõi lòng ta tan nát men phui sư gọi carol carol nàng ở đâu ta đã về đây sao nàng không ra đón gặp men phui sư carol hỏi ngay men sư có phải đem qua chàng và nữ hoàng Libya? men sư vô tư nhanh nhảo đáp phải đem qua ta và cô ấy đã nghe đến đó carol không thể chịu nổi nữa tát cho men sư một cái bốp anh là đồ tồi men sư nắm lấy tay carol và nói carol nàng làm gì vậy tại sao nàng vô cớ đánh ta lại còn mắng ta là đồ tồi chứ hãy giải thích đi ta có điều gì không phải với nàng chứ carol dàn dụa nước mắt nói trời ơi đến nước này anh còn đóng kịch được ư men phui sư nổi nóng nào giải thích đi carol đau đớn dàn dụa nước mắt không tôi không nói chuyện với anh nữa anh không còn xứng đáng ngay lúc đó quân lính chạy vào báo tâu bệ hạ sứ giả Bunto tô muốn chào từ biệt bệ hạ men phui sư nói ta sẽ ra ngay men phui sư nổi nóng đẩy carol ngã sao nàng không nói định chống lại ta phải không ngoan cố thật xưa nay chưa có ai dám sỉ nhục ta kiểu đó ta sẽ cho nàng biết tay Đừng quên ta là hoàng đế Ai Cập Đừng tưởng nàng là con gái nữ thần mà lên mặt với ta Caron vô cùng đau đớn suy sụp và thất vọng Trời ơi thế là hết Hết thật rồi Tất cả đã sụp đổ không còn cứu vãn được nữa Anh ta đã thú nhận một cách bình thản Trái tim ta tan nát bởi thất vọng Cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa chứ Caron đau đớn rơi nước mắt không ngừng sư ơi tôi đã quá tin anh Nên bây giờ phải trả giá Tự tôi nên trách mình thì hơn đáng đời mi lắm carol ơi mi đã yêu người ta bằng tất cả tâm hồn mình mẹ ơi con nhớ mẹ nhớ anh ryan anh rode con về với mẹ đây và carol vô thức bước ra ngoài đi về phía sông Nin nữ quan nhìn thấy ô kìa lệnh bà lệnh bà đi đâu thế ruka lo lắng carol carol bước đi nước mắt không ngừng rơi không ta đã hành động đúng tình yêu không phải là thứ để chia sẻ chàng phải chọn hoặc ta hoặc cô gái ấy Carol nhìn dòng sông Nin, dàn dụa nước mắt và nói Thật đáng tiếc Memphis ơi, tôi đành phải chia tay anh từ nay Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của anh và tôi hoàn toàn khác nhau Làm sao có thể chung sống tiếp tục Vĩnh biệt kinh thành TB, vĩnh biệt Ai Cập, tôi sẽ nhớ nơi này lắm Nữ quan và Ruka sửng sốt Ôi, lệnh bà ơi! Carol bình thản bước xuống dòng sông Nin Ruka la lên, chạy theo giữa lệnh bà lại Có ai ở đó không? Báo động, báo động! Caron từ từ hòa mình vào sông Ninh, men phui sư, bây giờ em không oán trách chàng nữa, chàng là người cổ đại, phải tuân theo tập tục xa xưa. Ruka la lên, trời ơi, lệnh bà Caron, cô ấy chầm mình rồi kìa. Thân thể Caron đã hòa quyển với sông Ninh, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, có trách chàng là trách số mệnh đưa đẩy khiến đôi ta gặp nhau, hãy thông cảm cho em, em không thể chấp nhận chế độ đa thê thời cổ đại. thà em biến mất khỏi cuộc đời chàng còn hơn phải nhìn chàng chia sẻ tình yêu với một người phụ nữ khác men Phui sư cảm ơn chàng đã cho em những phút giây tuyệt diệu nhất hình ảnh chàng sẽ không bao giờ phai nhạt trong em Hỡi dòng sông nin thần thánh mẹ hiền của ai cập người hãy rước mạng sống này đi để tình yêu của tôi với men Phui sư mãi mãi bất diệt ruka gào lên lệnh bà ơi cứu lệnh bà mau lên có chiếc thuyền nào đó không caron bồng bình trên dòng sông nin Hình như nữ thần sông Nin đã nghe lời mình, mặt sông dập dềnh, đẩy mình đi rất mạnh, cùng tiếng sóng bốn bề rì rầm như lời thông cảm. Nữ quang kêu lên, "Ruka ơi, nhanh lên đi chứ, lệnh bà bị sóng cuốn trôi kìa." Ruka lao mình chạy xuống sông, "Lệnh bà ơi." Ruka nói, "Sông Nin hôm nay nổi sóng lớn quá, tôi sẽ cố nhưng không biết có cứu kịp lệnh bà không." Bà Nefutera, hãy chạy đi tìm thêm người nhanh lên. Carol đắm chìm trong dòng sông Nin, "Cảm ơn sông Nin." Lúc nào người cũng đối xử tốt với Caro này. Dù sao, ta cũng đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc với hoàng đế Ai Cập. Đến nỗi quên cả khoảng cách không gian và thời gian dài tới 3.000 năm giữa hai thế giới. Ruka bơi theo Carol Ôi trời, cô ấy trôi xa quá rồi, nước lại chảy xiết. Nữ quan la lên, cố lên Ruka, nhanh lên nào. Lệnh bà Carol hãy tha thứ cho thần. Lẽ ra thần phải ở sát bên cạnh lệnh bà. Quân lính báo động. Báo động, Hoàng phi Caron đã trầm mình dưới dòng sông Nin. Mọi người hoảng hốt: "Hả? Cái gì? Có lẽ nào, Hoàng phi làm sao?" Nghe tiếng ồn ào, Una sư và quân lính nhìn sang. "Có tiếng ồn nào phía đó? Chuyện gì vậy nhỉ? Thử lại đó xem." Una sư hoảng hốt: "Ôi trời, nguy rồi, nơi đó là cung điện Hoàng phi Caron. Không lẽ?" Quân lính cấp báo: "Báo động, Hoàng phi Caron trầm mình tự tử." Una sư hoảng hốt: "Hả? Có chuyện đó sao?" Quân lính hối hả: Nhanh lên anh em, vẫn còn hy vọng cứu kịp. Tôi nhìn thấy bóng hoàng phi rồi. Nữ quan gào khóc. Trời ơi, nếu lệnh bà có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời. Cung nữ an ủi, bình tĩnh nào, mọi người đang cố gắng. Caron chìm vào dòng sông Ninh. Sông Ninh, mẹ hiền Ai Cập. Hãy đưa tôi trở về thế kỷ 21. Chỉ có ở đó, tôi mới quên được men sư. Ruka hoảng hốt. Ôi, không xong rồi. Caron bị rơi vào chỗ nước xoáy. Caron chìm trong vô thức. Kìa mình đã rơi vào cõi hư vô Unasu chạy tới hỏi Ruka có đuổi kịp Hoàng Phi không Anh ta đâu rồi Quân lính đáp Bấm cả Hoàng Phi lẫn Ruka đã mất hút dưới lòng sông Có lẽ họ bị hút vào một luồng nước xoáy Cung nữ kêu lên Lệnh bà Nữ quan gào lên Tha nôi Hoàng Phi Caron hiền lành tốt bụng Tại sao lệnh bà nỡ bỏ chúng tôi mà ra đi thế Sao thần linh không trừng phạt bà già này đi Lại cướp mạng sống của một Caron đẹp người đẹp nết Lúc đó, Kafura hỏi: "Ê, gì mà ồn ào thế?" Cung nữ nói: "Bẩm nữ hoàng, có tin vui." Kafura nói: "Tin gì? Nói nhanh lên." Cung nữ nói: "Bẩm, hoàng phi rôn vừa gieo mình xuống dòng sông Nin." Kafura bật dậy nói: "Sao? Con bé ấy tự tử ư?" Người hầu nói: "Dạ, đối thủ của lệnh bà đã chết." Ra mừng rỡ: "Hay lắm, ha ha. Con bé ấy chết rồi, coi như phần thắng đã thuộc về ta." kể ra cũng tội nghiệp cô ta. trong khi đó, men phu sư đang họp với các quan. tô bệ hạ, ý kiến giúp tô làm thủy lợi rất hay. quân lính cấp báo, cấp báo, cấp báo. men phu sư nói, gì thế? Imotep tép nói, thần không biết ạ. quân lính chạy tới nói, tô bệ hạ, có tin rất xấu ạ. men phu sư trầm tư, tin xấu ư? thế nào, nói mau lên. nữ quan quỳ xuống khóc và nói, bẩm hoàng thượng. men phu sư thấy lo lắng. thị nữ Nefutera, bà tìm ta có việc gì tại sao dân chúng ngoài kia xôn xao thế ta không hiểu nữ quan vẫn quỳ và khóc "Bẩm hoàng thượng lệnh bà carol đã trở về với dòng sông nin rồi ạ men sư thất thần bà vừa nói gì carol đã trở về với sông nin men sư thất thần không tin được có nghĩa là carol đã trở về với sông nin có phải các ngươi muốn nói cô ấy đã chờ mình bỗng men sư nghe thấy tiếng của carol vĩnh biệt men sư em không trách anh đâu men phu sư sửng sốt thất thần carol carol trời ơi lẽ nào carol yêu quý của ta đã tại sao nàng làm vậy carol chúng ta vừa ngồi bên nhau mà không lẽ nàng giận ta vì chuyện ta to tiếng lúc nãy carol đã chìm vào cõi hư vô dù sao em cũng cảm ơn chàng vì đã cho em những ngày hạnh phúc hình ảnh chàng sẽ không bao giờ phai nhạt trong em hỡi dòng sông nin mẹ hiền ai cập hãy rước mạng sống này đi để tình yêu của tôi dành cho men phu sư trở nên bất tử dòng sông nin vẫn cuộn chảy những đợt sóng nối tiếp nhau vang rèn tiếng than ai oán hòa lẫn tiếng thần dân ai cập gào khóc hai bên bờ tại thành phố new york hoa kỳ thế kỷ 21, mươi mốt ryan đẹp trai lịch lãm xuất hiện ở công ty nhân viên nói kính chào ngài tổng giám đốc ryan ryan nói chào các cô nhân viên nói xin ngài ký giúp các văn bản Ryan nhìn thấy Rhode thì vui vẻ nói chào chú Rhode. Rhode đáp anh Ryan, các công ty đã gửi báo cáo đến. Sau khi ra trường, Rhode trở thành phụ tá đắc lực của Ryan Rido. Ryan nói với Rhode hãy chú ý các báo cáo về giá dầu lửa Trung Đông. Rhode đáp vâng ạ. Phu nhân Rido sau một thời gian ngã bệnh vì thương nhớ Carol nay đã dần dần bình phục. Cô Comary nói bà chủ phải ăn nhiều mới mau khỏe. Bà Rido nói cảm ơn. Cô muốn tôi bội thực hả Marie Tại Đại học Cairo Jimmy cùng với các bạn Vẫn say sư với môn khảo cổ Và giáo sư Rao Vẫn yêu đời lạc quan qua các bài giảng Các bạn ơi Chiếc bình này có hoa văn rất đẹp Thầy Rao cười và nói Các em rất hạnh phúc vì được sờ mó vào lịch sử đấy Tại một cửa sông Nin Trông ra biển Địa Trung Hải Bao la rộng lớn Trên một chiếc tàu sang trọng Một cô gái xinh đẹp nói Nè Armando bao giờ anh định về nước Chàng trai Armando đáp Trước mắt thì chưa đâu Một cô gái đáp Phải đấy chúng ta còn nghỉ hè vội về làm gì Cô gái xinh đẹp lúc nãy Ngã người vào Armando và nói Em cũng muốn anh ở lại Tuần sau cả nhóm mình đi Hy Lạp chơi Ok Armando nói Không được tuần sau anh phải bay sang Brazil Ký kết hợp đồng làm ăn giúp bố Ông cụ vừa gọi điện nhờ anh việc cấp bách này Cô gái cười và nói Anh giỏi thật Đang là sinh viên mà đã rành rẽ chuyện kinh doanh rồi Armando nói, có gì đâu Cô gái ngã người nhìn Armando và nói Đừng khiêm tốn, cả trường mình đều biết đến anh Như một nhà doanh nghiệp trẻ, khét tiếng, cơ mưu, bản lĩnh, kiếm tiền nhanh như chớp Armando nói, có lẽ tại anh thừa hưởng cái gen kinh doanh của bố Từ nhỏ anh đã có khiếu làm ăn, làm cú nào là chắc cú đó Một cô gái khác nhìn Armando và nói Anh đúng là một cỗ máy in tiền Một chàng trai tới và nói Armando, chúng ta chuẩn bị về thôi Armando nói Làm gì vội thế Tớ tắm chưa đá mà Armando cởi áo khoác ra và nói Tôi đi tắm đây Ba Don. Mười phút nữa Chúng ta nhổ neo quay về cảng Vâng thưa cậu chủ Armando và một người bạn Nhảy xuống biển tắm Cô gái xinh đẹp nói Ôi thật đáng yêu Mới gặp anh ta lần đầu Mình đã rung động trái tim rồi Cả hai cô gái chạy tới hỏi ba Don. Cô gái xinh đẹp tóc vàng nói Nè ba Áp Armando có người yêu chưa Cậu theo hầu Armando chắc là biết rõ Ba Don nói Cậu chủ chưa có ai đâu ạ Cô gái xinh đẹp tóc và cười và nói Ôi thế thì càng đáng yêu hi hi Các cô gái gọi Các anh ơi về thôi bọn em đói bụng rồi Người bạn bơi cùng Armando nói Nghe rồi Trời cũng đã ngã chiều ta về thôi Ê nhìn kìa Armando Dưới nước có vật gì đó Armando nhìn xuống cá mập chăng Các cô gái lại gọi Armando, chuyện gì vậy? Sao hai người chưa lên đi? Còn ngập lặn làm gì thế? Armando nhìn xuống nước, không phải cá mập. Armando cùng người bạn lặn xuống, mà là một cô gái, tội nghiệp quá. Armando ngỡ ngàng, một cô gái rất xinh đẹp, trên đầu có đội mũ miệng bằng vàng. Người con gái xinh đẹp đó chính là Carol. Armando cùng người bạn kéo Carol lên và gọi, Badon, có người chết đuối, quăng chiếc thuyền phao xuống đây. Ba Badon nói, cậu chủ... Armando nói, nhanh lên, hình như người này còn sống Lên tới trên tàu, Armando nói Cho tàu chạy hết tốc lực về cảng Đồng thời gọi điện mời bác sĩ đến Bảo tôi đợi ở khu biệt thự Ba đôn đáp, vâng ạ. Cô gái tóc vàng nói, một cô gái à Người bạn nói, phải cho cô gái nôn nước ra đã Armando kiểm tra Ủa, trong miệng cô ta không có nước Mạch tim vẫn còn đập, may quá Ba đôn, tăng tốc tối đa đi, mau lên, mau lên Carol chìm trong vô định men sư Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau Tại sao bây giờ chàng thay lòng đổi dạ Nỡ lừa dối tình yêu của em Tại biệt thự Quản gia nói với Armando Thưa cậu chủ Armando Khách mời đã đến đông đủ rồi ạ Armando nói Ừ tôi ra ngay Ông quản gia cô gái đã tỉnh chưa Quản gia đáp cô gái vẫn chưa tỉnh ạ Armando nói Đã tìm ra gốc gác cô ta chưa quản gia đáp dạ chúng tôi vẫn chưa đoán ra cách ăn mặc và tư trang phục sức trên người cô gái rất giống kiểu phục sức của người ai cập cổ trong khi mái tóc lại vàng óng như người mỹ áp mando nhìn carol và nghĩ lạ thật ba đôn tới và nói mọi người đang đợi xin mời cậu chủ sang phòng khách áp mando nói ừ ba đôn cậu chăm sóc cô gái chú đáo đấy ba đôn đáp dạ áp mando sang phòng khách một người tới và nói thưa ông áp mando ngoài số khách mời ra tối nay một số nhân viên mới của công ty rất muốn ra mắt ông áp mando nói hừ lại bọn xu nịnh áp mando nói với quan khách xin chào hoan nghênh các vị đã đến dự tiệc đông đủ tôi là áp mando ru Rapman. chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ngon miệng mọi người đáp kính chào ngài chào tỷ phú kính chào ngài áp mando chào nhà doanh nghiệp trẻ tuổi đẹp trai nhân viên giới thiệu một người cho áp mando thưa ngài áp mando Đây là ông Benza tổng giám đốc một công ty dầu hỏa của Mỹ. Ông Benza cười và nói với Armando, Kính chào, công ty chúng tôi rất hân hạnh được làm ăn với ngài. Vị khách tiếp theo, đây là vợ chồng đại sứ Anh Quốc. Đại sứ nói với Armando, rất vui mừng gặp ngài. Armando đáp, vâng, tôi cũng rất hân hạnh, chúc hai vị một đêm vui. Vị khách tiếp theo, giám đốc công ty xe hơi Toyota. Rất hân hạnh, ông cụ ngài vẫn khỏe chứ à? Nhân viên của Pensa nói Ngài Pensa, hãy tranh thủ làm quen với anh ta sẽ rất có lợi Pensa nói Ừ, không ngờ anh ta trẻ đến thế Ta nghe đồn ai muốn đến Ai Cập làm ăn đều phải thông qua anh ta, có đúng không? Nhân viên của Pensa đáp Vâng, tin chính xác đấy ạ Cô gái tóc vàng tới Ô la la, chàng tỷ phú đẹp trai kia rồi Armando nói Chào cô Batchia Cô gái nói Em xin lỗi vì đã đến muộn Áp Mando nhìn cô gái và nghĩ, lạ nhỉ, mình đâu có mời cô ta đến dự tiệc chiêu đãi đêm nay, phải hỏi lại Ba Don mới được. Bà Chia nói, "Ơ, gặp em anh không vui sao?" Áp Mando nói, "Xin lỗi Bà Chia, hôm nay tôi hơi mệt." Bà Chia nói, "Ơ, sao thế? Hồi sáng trông anh rất khỏe mà." Áp Mando quay lại phòng của Carol, "Nè Ba Don, cô gái tỉnh chưa?" Ba Don đáp, "Dạ chưa ạ." bác sĩ nói đợi đến sáng mai nếu không thấy cô ta tỉnh phải đưa vào bệnh viện áp mando ngắm nhìn carol và nói thế à áp mando nói không cô ấy sẽ ở đây Ba hỏi lại sao ạ áp mando vẫn cúi xuống nhìn carol và nói không cần chờ tới bệnh viện áp mando cầm tóc của carol và nói hãy gọi cho bác sĩ giỏi nhất đến đây mọi chi phí không thành vấn đề áp mando ngồi bên cạnh carol và nói sự xuất hiện của cô gái giữa biển khơi thật kỳ lạ Phải đợi cô ta tỉnh lại hỏi cho ra lẽ Ba đôn nói Không lẽ cô ta nhảy từ máy bay xuống biển tự tử Armando ngạc nhiên Thấy Caron chảy nước mắt Ơ kìa nước mắt Armando cúi xuống nói với Caron Này cô ơi tỉnh lại đi Armando nghĩ Mắt cô ta màu xanh cộng với màu tóc vàng óng Chắc chắn là người Âu Mỹ rồi Armando gọi Cô gái ơi có nghe tôi không Armando thắc mắc Nhưng tại sao cô ấy lại mặc trang phục Ai Cập cổ áp mando vẫn bên cạnh và nhìn carol nàng chưa tỉnh mà đang khóc trong mơ vẻ mặt rất đau khổ tội nghiệp chắc là có uẩn khúc gì đây cô gái ơi tỉnh lại đi cô đã an toàn rồi cô ấy vẫn mê man trong làn nước mắt nhưng sắc mặt đã khá hơn áp mando nói với ba don hãy ra tiến khách giúp ta bảo họ rằng ta bị mệt áp mando nhìn carol và nói ta phải lo cho cô gái này áp mando chăm sóc carol mấy tay bác sĩ ở đây kém quá bà đôn vào báo thưa cậu chủ áp có điện thoại của ông cụ gọi đến áp nói thế à sao cụ lại gọi vào giờ này nhỉ bà đôn đáp dạ hình như cụ có việc gấp carol vẫn mê man trong làn nước mắt bà đôn thức dậy Ô, sáng rồi áp nói bác quản gia chuẩn bị hành lý cho tôi sáng nay tôi bay đi an ban quản gia đáp vâng ạ áp nói với bà đôn Ba Don liên hệ với phi công của tôi Bảo nửa giờ nữa đón tôi ở sân bay Ba Don đáp Dạ Người bạn của Armando tới Chào Armando Armando đáp Chào Gasi Cậu ngủ ngon chứ Gasi nói Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tất bật thế Armando nói À đêm qua bố tớ gọi điện Bảo tới thành phố An Ban Gấp Chắc cụ cần bàn với tớ Mấy vụ áp phe sắp tới Gasi nói Cậu đi ngay à Mando nói Ừ, tớ xin lỗi phải đi À, cậu không làm gì Hay là bay cùng tới cho vui Garci nói Cậu nói thật chứ Garci nghĩ Mình kết bạn với Mando đã lâu Nhưng vẫn chưa biết gì về gia đình hắn Đây là cơ hội tốt Để mình làm quen với ông bố Hy vọng có cơ hội tiến thân Garci nói Được, tớ đang tảnh răng Có thể đi cùng cậu Mando nói Ba Don, chuẩn bị thêm hành lý cho Garci Báo cho viên phi công Chuẩn bị một chỗ nằm tiện nghi trên máy bay nữa Bà Đôn đáp Vâng thưa cậu chủ Armando nói với những người hầu Tôi cần một người khỏe mạnh Người hầu hỏi Để làm gì ạ Armando nói Hãy bế cô gái này lên xe Cố gắng thật nhẹ nhàng đấy Bà Đôn có chút lo lắng nói với Armando Thưa cậu chủ Cô gái này đang mê man Và lại chúng ta chưa biết gốc gác của cô ấy Armando nói Tôi đã cứu cô ấy dưới biển Nên phải có trách nhiệm đến nơi đến chốn. Anban Ban là thành phố lớn, có nhiều bác sĩ giỏi. Armando nói với người hầu, kiểm tra xem thủ tục hải quan xong chưa. Người hầu đáp, dạ. Ông quản gia nhìn Armando cười và nói, chà, nói giống hệt bố lúc còn trẻ. Người hầu báo, thưa cậu chủ, phi công báo tất cả đã sẵn sàng. Máy bay riêng sẽ đón cậu chủ ở cổng ưu tiên. Armando nói, tốt. Người hầu bế Caro ra xe. Armando dặn, cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Ở trong xe, Áp Mando cúi xuống nhìn Caron và nói: "Tài xế, nhớ chạy chậm, tránh ổ gà nhé." Ông quản gia nói: "Chúc cậu chủ đi bình an, chúng tôi sẽ lo điều hành mọi việc ở đây." Áp Mando nói: "Cảm ơn bác quản gia, tôi sẽ đi lâu đấy." Gasi nói: "Ơ, lại là Bacchia à?" Bacchia gọi: "Anh Áp Mando." Bacia chạy tới, ôm chầm lấy Áp Mando và nói: "Ôi, sao anh đi vội vã mà không cho em biết thế, anh giận em à?" Áp Mando nói: Không phải, tôi có việc gấp ở An Bát Chia nói Cho em đi với, em chưa biết nơi đó Mando cười, lịch sự nói Tôi rất tiếc Bát Đây là công việc làm ăn, cô đi theo không tiện Bố tôi không thích đâu Bát nói Ơ, em muốn gặp bố anh, cả mẹ anh nữa Em muốn làm quen với họ Mando nói Không phải lúc này đâu cô Bát Tạm biệt, hẹn gặp lại Bát nói Thôi được rồi, em sẽ đợi anh quay lại Ông quản gia nói chắc cô phải đợi lâu đấy Armando lên xe và nói đi nào Bát Chia nhìn thấy Caro nổi trong xe Ơ kìa trong xe Armando hình như có một cô gái Đúng cô gái ấy rồi Chiều qua Armando đã vớt cô gái dưới biển Bây giờ lại đưa cô ta đi an Thế là thế nào Ở trên xe Armando nói với Gassi Hừ tớ phát mệt với cô bạn Bát Chia của cậu Gassi nói cô ta có vẻ mê cậu như điếu đổ Cậu chịu đi cho rồi Armando trầm tư nói, Bacia không phải mẫu người ta chọn. Armando nhắm mắt lại và nghĩ, cô ta rất đẹp nhưng lại quá giản dĩ, phóng túng. Lối sông ấy chỉ hợp với người phương Tây, hoàn toàn xa lạ và không thể hòa nhập với xã hội Ả Rập phương Đông khép kín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.